Xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn thấy cảnh trước mắt, mấy con cháu nhà giàu, đầu óc khá nhanh nhạy, đều kịp phản ứng, lập tức cảm thấy sợ hãi, lạnh sống lưng, sau đó cảm nhận được có điều không lành. Tiếng cả đình hình, người của Hiệp hội Phó Thuật đều bị bắt đến đây, hoàn toàn không phải điểm báo tốt. Nếu không xử lý ổn thỏa, chính là chọc thủng trời, trêu phải người khó chơi. Thời đám con cháu nhà giàu lần lượt bị áp giải đến, không hề được tôn trọng, Bị ném sang một bề như mấy con heo Trong lòng bọn họ đều thấy không yên Không biết thứ gì đang đợi mình Tốt nhất các người nên thả chúng tôi ra Nếu không tôi sẽ cho các người biết Mình đang đắc tội với ai đấy Đúng vậy Đám binh lính láo sợt các người Không thể tưởng tượng được năng lực của tôi đâu Biết điều thì lập tức thả tôi ra Dập đầu xin lỗi tôi Bơm rơm bơm rơm bơm rơm lúc đám con cháu nhà giàu đang phách lối kêu gào, đột nhiên có mấy chiếc xe mang biển số quân đội chạy vào sân. Tiếp theo, mấy nhân vật lớn mặc quần phục, vai đeo sào, vội vàng lần lượt xuống xe. đây đây là tham mưu trưởng Trần của bộ phận vũ trang à? quân trưởng Vương của quân đoàn đứng đầu chiến khu Yên Kinh, hiệu trưởng trường của trường quân đội Yên Kinh, còn có bộ trưởng Lưu nữa. người đi cuối chính là thống lĩnh của chiến khu Yên Kinh Dương Tuấn Huy. Suy, suy, cả đám con cháu nhà giàu đều trợn mắt há mồm, nhiều nhà lãnh đạo quân đội như vậy, cấp bậc của họ ít nhất cũng là thiếu tướng, ngay cả thủ lĩnh ở chiến khu yên kinh là Dương Tuần Huy cũng tới. Bọn họ chỉ là con nhà giàu, dựa vào xuất thân nho nhỏ mà giễu võ dương oai. Bây giờ như chuột thấy mèo, làm sao dám kiêu ngạo nửa câu, tất cả đều lo lắng, thấp thỏm đứng sang một bên. Thuộc hạ Dương Tuần Huy chào Long thủ. Giây tiếp theo Dương Tuấn Huy bước đến trước sờ phàm dáng đứng thẳng tắp của quân đội xin sao Chào Long Thủ Ngay sau đó tất cả các nhà lãnh đạo quân đội có mặt Đều đồng loạt ngay ngắn cuối đầu chào Rất có khí thế Anh ta Anh ta là Long Thủ Là quân thần của Long Hồn Đã đánh bại quân Tây hả Mắt đám con nhà giàu như muốn rớt ra ngoài Hồn phách bay đi hết vì sợ hãi Trời ơi Rốt cuộc họ đã phạm sai lầm gì lớn mà lại khiến quân thần của Long hồn phải tới đây thế này Không ít người trần nhộn ra Có người nhát gàn còn sợ hãi tẻ ra quần, ngã xuống đất, hai chân run cầm cập Trần Phong Hoàng và các tướng sĩ cao mày Trong lòng càng thêm kinh tởm và khinh thường Chỉ dựa vào thứ này mà cũng xứng lấy mạng ra chiến đấu với quân Long hồn tây giã bọn họ Giành lấy công lao Đây thật sự là sự xúc phạm đối với họ Sở Phạm nhìn lớp qua đám tướng quân của Dương Tuần Huy chỉ hờ hững nói một câu. Trong mọi người đều biết lý do, tôi gọi mọi người tới phải không? Vâng. Dương Tuần Huy gõ bỏ quan hàm, cúi đầu thành khẩn nhận lỗi. Gần đây có người lợi dụng chức quyền thay đổi danh sách tướng sĩ có công trong trận chiến Tây Hạ, mạo danh thế thân tranh đoạt công lao. Đây không chỉ là sự sỉ nhục đối với những người lính đã tam máu ngoài biên cường. Mà còn là sự sỉ nhục đối với toàn bộ hệ thống quân đội của chúng ta Là sĩ quan cấp cao nhất của chiến khu Yên Kinh Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm khi chuyện này xảy ra trong nhiệm kỳ của mình được Dương Tuấn Huy tôi tự nguyện hạ một cấp bậc Cấm túc trong vòng một tháng Tất cả các sĩ quan liên quan đến chuyện này sẽ bị hạ 3 cấp bậc Đối với những người mắc lỗi nghiêm trọng như Đinh Hình Sẽ tạm thời cách trước để điều tra Tất cả những người mạo danh sẽ bị kết án 3 năm tù và đưa vào danh sách đen trong cả hai giới quân sự và chính trị, không bao giờ được vào làm nữa. Kết quả xử lý của Dương Tuấn Huy gọn gàng rất khoát, lúc này, đinh hình và Ngụy Kỷ Luân đều đã ngây người, hơn 100 kẻ con nhà giàu cũng đều sững sờ. Họ không ngờ thủ đoạn của Sở Phàm lại mạnh mẽ và hiệu quả đến vậy, không chỉ xử lý những sĩ quan, nhân viên liên quan đến vụ việc mà ngay cả những kẻ con nhà giàu cũng bị đưa vào danh sách đen. còn có nguy cơ phải ngồi tù. đám coi nhà giàu gần nhiều phát khóc. Long thủ, anh có hài lòng với kết quả xử lý này không ạ? Dương Tuấn Huy hít sâu một hơi rồi hỏi. Ngay khi Sở Phạm tìm thấy ông ta, đã lập tức ra lệnh xử lý theo phong cách nghiêm khắc nhất, nhất định phải cho Sở Phạm và các anh em trong quân đội một lời giải thích. Sở Phạm thản nhiên gật đầu, đội nhiên hỏi. Có phải? Ông đã quên không xử lý một người không? Dương Tuấn Huy lập tức sừng suốt, các sĩ quan cũng đưa mắt nhìn nhau rồi bàn tán. À, xin Long thủ chê bảo. Dương Tuấn Huy thật sự không nghĩ ra được, bèn hỏi. Tổng thủ lĩnh Hiệp hội Võ Thuật, Ngụy Trung Hồ. Sở phàm hờ hững nói ra một cái tên nhưng lại lập tức gây nên một làn sóng lớn. Ngụy Trung Hồ không có quân hàm. Không có chức quan, nhưng lại công khai can thiệp vào những thay đổi trong việc sắp xếp quân đội. Cầm quyền, bỡn cợt nhân viên quan trọng trong quân đội, không chế những nhà giàu có trong lòng bàn tay. Điều này đã thể hiện sự không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng luật quốc gia. Sơ phàm nghiêm nghị quát, từng chữ như Châu Ngọc. Theo pháp luật, thì Nguyễn Trung Hồ đáng tội gì? Dạ... Dương Tuấn Huy ngây ngẩn cả người, các sĩ quan phía sau, ngay cả Ngụy Kỳ Luân và đám con nhà giàu cũng sững sờ. Ý sở phàm là sẽ kết tội Cửu Thiên Tế Ngụy Trung Hồ. Ôi trời, đúng là có chuyện lớn thật rồi. Người xưa có câu, không động nồi kẻ mạnh, mặc dù Cửu Thiên Tế Ngụy Trung Hồ không có công danh quan chức, nhưng ông ta cũng là một người rất đáng gờm. Hiệp hội võ thuật trải rộng khắp cả nước. Tất cả những người nhà giàu có quyền thế đều có quan hệ chặt chẽ với ông ta thậm chí ngay cả hoàng tộc của đề đô cũng có quan hệ mật thiết với ông ta hiện nay địa vị của ngụy Trung hồ đã là người đứng đầu một phương tuy rằng không có cái danh đại tướng nơi biên cương nhưng lại có quyền của đại tướng biên cương so với tám đại vương giả ở đồng hòa thì không thua kém chút nào người nhiều vậy sao có thể bị xử tội nhận tội nhưng trước áp lực từ Sở Phạm, Dương Tuấn Huy vẫn cắn răng nghiến lợi đáp. Theo theo pháp luật thì phải bắt bỏ tù, thẩm vấn rõ ràng rồi mới tuyên án. Được, kế lệnh bắt. Sở Phạm phất tay rồi ra lệnh, ngay lập tức tất cả mọi người đều bùng nổ, một làn sóng lớn dậy lên. Anh anh thật sự dám định tội cửu thiên tế. Thế nào? Ông không dám ký. Sở Phạm hờ hững liếc nhìn Dương Tuấn Huy. Ông ta lập tức lắc đầu. "Không, không phải." Ông ta lập tức cho người lấy lệnh bắt giữ ra, tay run rẩy không ngừng. Dương tuấn Huy, người đã cầm súng giết hàng trăm người ở chiến trường, mà lúc này lại run rẩy sợ hãi, do sợ 5 phút cũng không dám đặt bút. "Để tôi." Sở Phạm lúc này mới giơ tay, đích thân cầm bút ký tên mình. Bộp, anh nắm lệnh bắt giữ vào tay Ngụy Kỳ Luân, vẫn còn đang trợn mắt hám mồm, ánh mắt nghiền ngẫm. Ngài nói ba ngày nữa là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của Hiệp hội Võ Thuật à, Vâng, đúng vậy Nguyễn Kỷ Luân trả lời cứng ngắc Cho món quà này Tới tận tay Nguyễn Trung Hồ Nói với ông ta rằng Ngày đó tôi sẽ đích thân tiễn ông ta vào tù Sở phàm nói xong những lời này Rồi phất tay bỏ đi Trần Phong Hoàng theo sát Nhóm người Dương Tuấn Huy cũng vậy tay Đưa đám con nhà giàu và những người Hiệp hội Võ Thuật đi Nguyễn Kiều Luân cầm lệnh bắt giữ Mà Nhiên ngồi trên bàn trông Ra đầu tê dại Bây giờ Mới thực sự là xảy ra chuyện lớn Đêm xét căm căm Trong văn phòng ở tầng cao nhất Của trụ sở hiệp hội võ thuật Nguyễn Trung Hồ nheo mắt Nhìn chăm chăm tờ lệnh bắt giữ Với nét chữ liều loát được đặt trên bàn Gương mặt ông ta trắng toát như cầm thạch Lạnh lùng như đá tảng Một hồi sau Ông ta mới thong thả mở miệng vậy là nhiệm vụ tôi giao cho anh không những thất bại hoàn toàn mà tất cả gián điệp nằm vùng của chúng ta trong quân đội cũng bị tóm gọn bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hơn nữa sở phàm còn gửi lệnh bắt giữ đến đây tuyên bố muốn tống chúng ta vào tù đúng vậy thưa bố trước bàn đọc sách tiểu thiên tế ngụy kỳ luân hai gối chạm đất chán mướt mồ hôi đáp lại với vẻ run sợ khi nhận được lệnh bắt giữ này Hắn cũng đã do dự hồi lâu trước khi quyết định nói lại nguyên văn lời sở phàm cho Nguyễn Trung Hồ nghe. Lệnh bắt giữ tất nhiên được đặt trễm trệ chế trên bàn tại trụ sở chính của Hiệp hội Võ Thuật. Nguyễn Trung Hồ tàn nhẫn cười thành tiếng. Sau mười mấy, mấy năm thành lập, đây là lần đầu tiên Hiệp hội Võ Thuật nhận được lệnh bắt giữ. Anh chín, anh cũng giỏi thật. Nguyễn Trung hồ xé tờ giấy thành từng mảnh, đôi mắt thít xoáy vào Ngụy Kì Luân như sán độc theo dõi con mồi. Thịch, mặt Ngụy Kì Luân tái mét, vội vàng dập đầu xin lỗi. Thưa bố, con trai vô dụng, tội đáng chết nghìn lần, nhưng xin bố nể tình, con vất vả chịu khó nhiều năm qua, cho con một cơ hội bù đắp sai lầm. <cười> bố đắp sai lầm, <cười> ha, định bù lại bằng cách nào? Nguyễn Trung hồ im lặng không nói gì. con cả là ngụy trần luân đã cười một tiếng đầy khiêu khích không chút kiêng dè nói chúa chín chúa có biết hành động ngu xuẩn này của chú đã khiến hiệp hội chúng ta phải chịu tổn thất lớn thế nào không số gián điệp quân đội chúng ta dốc lòng tuyển chọn suốt mười mấy năm qua bị lật tẩy toàn bộ tất cả đều bị quân đội điều tra nhổ sạch thành công dã tràng mười mấy gia tộc quyền quý và mấy trăm vị quan lớn trong quân đội lẫn giới chính trị Đều tỏ thái độ bất mãn với hiệp hội võ thuật, chưa có cảm nhận được áp lực này không? Chưa hết, hiện giờ trên khắp cả nước đang lan truyền tin đồn, hiệp hội võ thuật công khai khiêu khích pháp luật và kỷ luật quân đội, tự thay đổi công lao tranh chiến vì nước vì dân của tướng sĩ. Đây là một đòn nặng nề vào danh dự của hiệp hội và của bố. Chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức mới có thể lấy lại hình tượng cho hiệp hội đây? Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Ngụy Trần Luân, hắn chỉ ước gì có thể đạp được con thứ chín, luôn được cưng chiều nhất nhà này xuống địa ngục cho xong. Nơi có người là giang hồ, nơi có người sẽ có tranh chấp, hiệp hội võ thuật cũng không ngoại lệ. Chín người con nuôi của Kiều Thiên Tế không ngừng tranh giành đấu đá với nhau, trong đó con cả và con thứ chín là nổi bật nhất. Nếu có thể, việc mượn tay Sở Phàm hạ bệ đứa em này tuyệt đối là tiền mừng với Ngụy Trần Luân. Ngụy Kỳ Luân sao lại không biết điều này Nhưng cho dù trong bụng đang chất chứa lửa giận ngập trời Cũng không dám hé răng lấy một lời Vì hắn là một kẻ thất bại Mà thất bại đồng nghĩa với vô dụng trong hiệp hội võ thuật Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi thành khẩn nhận lỗi Con trai biết lỗi, mong bố trách phạt Nguyễn Trần Luân lập tức gian vào Thưa bố, chú Chín phạm phải tội lớn Con cho rằng nên phạt nặng Bãi nhiệm chuối khỏi chức vị trưởng lão hiệp hội võ thuật, giữ lại chờ ngày điều tra. Một khi mất đi vị trí trưởng lão, ngụy kỷ luận chẳng khác gì con hổ bị nhổ nành khó chờ mình lần nữa. Nhưng chu mi mô này của hắn ta lại không qua được đôi mắt tinh tường của lão cáo già Ngụy Trung Hồ. Ông ta nhìn hai anh em với vẻ sâu kén. "Ngày tình anh chiến còn trà người no dạ, lần này tôi tha cho anh, sau khi lễ kỷ niệm ngày thành lập của hiệp hội võ thuật kết thúc, cấm túc anh trong 3 tháng, tự ngẫm lại cho tốt. đội ơn bố tha thứ. Ngụy Kiệt Luân hít vào một hơi như vừa nhặt về được một cái mạng. Ngụy Trần Luân tuy bất mãn nhưng vẫn gặng ra một câu: bố anh minh. tất cả đứng lên đi. Ngụy Trung Hồ khẽ gật đầu, hờ hững nói: tôi biết, anh em các anh vốn tính kiêu ngạo, không ai chịu thua ai, luôn phân cao thấp trong nội bộ hiệp hội võ thuật. tôi cũng cho phép điều này. Bởi vì muốn thành nghiệp lớn, ắt phải có lòng dạ sắt đá. Muốn leo lên vị trí của tôi, lại càng phải tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng vào thời điểm này, tôi hy vọng các anh có thể đoàn kết cùng chống lại cải thù chung. Ông ta cười khẩy. Thằng bắt con sờ phàm, không biết trời cao đất rộng, mà cũng muốn diễu võ dương oai trên đầu Hiệp hội Võ Thuật ư? Nếu không dạy cho nó một bài học, e rằng người đời sẽ cho rằng chúng ta thật sự là cục bột mặc người nhào nặn. Nó muốn đến bắt tôi vào lễ kỷ niệm, đúng không? Được, chúng ta sẽ chờ. Tôi cũng muốn xem nó có năng lực ấy hay không. Nguyễn Trung Hồ phất tay, khi thế không khác gì gã kiêu hùng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thật sự là vậy. Bằng không, một thái giám như ông ta đã không thể xây dựng nền hiệp hội võ thuật với hàng triệu đệ tử sẵn sàng nghe lệnh chỉ sau mười mấy năm ngắn ngủi. Hai anh em Ngụy Kiều Luân, Ngụy Trần Luân cũng bị thái độ của ông ta làm cho kích động theo. Ngụy Kiều Luân khom người. Thư bổ, Tứ Đại Thiên Vương của hiệp hội đã trở về vị trí vào đêm qua, đang triệu tập 10.000 đệ tử tinh anh, mỗi người đều là cao thủ ám kình. Tớ Đại Thiên Vương của hiệp hội võ thuật đều là những cao thủ cấp tông sư, từng theo Ngụy Trung Hồn nam Trình bắc chiến, có công sáng lập hiệp hội võ thuật, địa vị dưới một người trên vạn người. bốn vị tông sư cộng thêm mười nghìn cao thủ nội kình là một lực lượng dư sức cần quét tất cả ở bất kỳ quốc gia nào nguyễn trung hổ khẽ gật đầu lòng tin tràn trề thưa bố còn đã đánh tiếng chào hỏi những người đứng đầu các gia tộc ở yên Kinh và các vương công đại thần đều sẽ có mặt vào lễ kỷ niệm nguyễn trần luân phấn khởi báo cáo hơn nữa hoàng tộc họ tô ở đế đô cũng phải sứ giả đến chúc mừng 15 năm thành lập của hiệp hội ta Đôi mắt Nguyễn Trung Hồ sáng lên <cười> Được Có hoàng tộc ở đây Để tôi trông mắt lên xem Thằng oát sở phàm ấy có làm nên cho chống gì không Một tiếng cười khàn bật ra Đôi mắt ông ta dõi về phương xa Trên mặt là nét cười mỉa mai Sau mười mấy năm phát triển rực rỡ Hiệp hội võ thuật đã sở hữu Một mạng lưới lợi ích đan xen trồng cháo phức tạp Mà hiệp hội chẳng qua chỉ là một góc Của tảng băng trôi mà thôi Còn quái vật thật sự đang ẩn nấp dưới đáy biển kia chính là những tập đoàn của các gia tộc quyền quý, thậm chí là ba đời hoàng tộc ở đế đô. Từ xưa đến nay, quý tộc khống chế tư bản, tư bản lại hút máu của hàng triệu người dân để nuôi dưỡng quý tộc, tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, được kế thừa qua nhiều thế hệ. Sở phàm kế chỉ có một thân một mình mà lại muốn lật đổ những tập đoàn quý tộc phá vỡ quy định đã tồn tại suốt 300 năm qua ưu. thoang đường biết bao nực cười biết bao ngụy trần luôn kiêu ngạo ngẩng đầu nếu sở phàm dám xuất hiện ngày này năm sau chính là rỗ đầu của nó hắn ta liếm mép với vẻ thèm thuồng phấn khích tin tức chấn động toàn quốc như hạ bệ chiến thần đứng đầu một nước chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến máu toàn thân hắn sôi trào vì kích động ngày hôm đó mày nhất định phải đến đấy Quân Thần Long Hồn hạ chiến thơ cho cựu thiên tế của Hiệp hội Võ Thuật. Hai người đứng đầu của quân đội và giới võ đạo cuối cùng cũng sắp chạm trán rồi. Cuộc chiến giữa Hiệp hội Võ Thuật và Quân Thần Long Hồn, ai sẽ là người chiến thắng? Chỉ trong vòng một ngày, giới thượng Lưu Yên Kinh xôi trào vì những tin đồn được lan truyền với tốc độ tia chớp. Sau khi biết được tin tức này, phần lớn đều lắc đầu tiếc nuối thay cho sở phàm. chỉ vì một đám con em nhà nghèo mà phải đối đầu với thế lực thâm căn cố đế như hiệp hội võ thuật, đây là một hành động thiếu khôn ngoan đến nhường nào. Trong mắt họ, Sở phàm là người công thành danh toại, quyền cao chức trọng, nắm quyền lực trong tay, đã vất vả cả đời mới lao lên được vị trí này, tại sao không an nhàn hưởng thụ những đặc quyền mà cuộc sống ấy mang lại, cần gì phải ra mặt thay một đám nhà nghèo, thay dân chúng tầm thường. thậm chí còn muốn chống lại con quái vật khổng lồ mang tên hiệp hội võ thuật. đây là điển hình cho câu làm ơn mắc quán. trong lúc nhiều người nghĩ nát óc cũng không ra, có mấy lão già tự cho là được cao vọng trọng đã bắt đầu pè phẩy trước quạt, ra vẻ đạo mạo mà đánh giá. thương trọng vĩnh đây mà. thật đáng tiếc, chớn thần hộ quốc trẻ tuổi nhất đồng thoại trong 300 năm qua lại sắp trở thành lịch sử. đáng buồn. một thân một mình mà lại muốn khiêu chiến giới quý tộc, khiêu chiến tôn ti trật tự suốt 300 năm quá. Khi phách thật nhưng cũng lỗ mãng, không biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Cậu ta cho rằng chỉ cần thắng một trận là đã vô địch thiên hạ ư? Ha ha ha. Nực cười. Yên Kinh là nơi ngọa hổ tàng long, đối nhân xử thế còn phức tạp hơn đánh trận nhiều. Không biết vương gia Sở sẽ có thái độ thế nào, liệu có ra tay bảo vệ đứa con riêng này không? bên ngoài tiên đồn nổi lên bốn phía ai nấy đều xì xào bàn tán đêm khuya một gian phòng nào đó trong phủ vương giá sở sở phàm bình thản dỗ đan đan đi ngủ châu đáo đắp kín chăn cho con rồi mới dơ tay vươn mình cách đó không xa vân mộc thành đã biết tin về mâu thuẫn giữa anh và hiệp hội võ thuật chỉ đành thị thầm với vẻ bất lực số anh đúng là số bận rộn chiến trận ở tây giã vừa kết thúc mà lại chẳng được nghỉ ngơi lấy một giây Ở đời nhiều chuyện mình không thể làm chủ được em à Sở phàm cười xòa Đoạn trịnh trọng nói Có một số việc Anh nhất định phải làm Mong em có thể hiểu cho Thật ra anh cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng Trong cuộc đối đầu với tập đoàn quyền quý Sau lưng hiệp hội võ thuật Nhưng để trả lại công bằng cho hàng nghìn hàng vạn Con em bình dân Trả lại cảnh thái bình cho đất nước này Anh không thể không làm Hơn nữa Anh có lòng tin rằng trên lãnh thổ đồng hòa rộng lớn này vẫn còn vô số những chiến sĩ cùng chung chí hướng với anh sẽ chung tay hành động cùng anh. Vân Mậu Thanh gật đầu, Âu Yếm tựa đầu vào ngực anh khẽ nói: cho dù anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh nhưng anh phải hứa với em nhất định phải trở về em và đàn đàn không thể sống thiếu anh. Sở Phạm nhìn con gái đang yên giấc nồng gật đầu: được anh hứa với em. Bộ bạn cùng Vân Mộc Thành được một lúc Sở Phạm cho cảm thấy có chút bức bối Bèn đứng dậy ra ngoài hòng gió Vừa đi được mấy bước Bóng lưng cao giáo thẳng tắp của Sở trí Hậu Đã xuất hiện trong tầm mắt anh Ông ta chỉ lặng lặng đứng đó Như thể đã chờ đợi từ rất lâu rồi Sau mấy giây lưỡng lờ Sở Phạm đi đến Anh đã sẵn sàng đón nhận những lời nhiếc móc Thậm chí là mắng chửi của Sở trí Hậu mang anh cứng đầu, nặng nề đòi tranh chấp cùng hiệp hội võ thuật, mặc cho những lời khuyên nhủ của ông ta mới tạo nên tình cảnh nhiều hôm nay. trong đầu anh thậm chí đã nghĩ ra sẵn mười ngàn câu đối đáp. quyết định rồi. ngoài dự đoán của anh, sở chế hậu chỉ nhàn nhạt, nhạt buông giọng. phải, quyết định rồi. sau một giây sừng sốt, sở phàm gật đầu. vì con em tầng lớp bình dân không hề liên quan đến mình mà chấp nhận liều lĩnh như vậy. có đang không? sở chế hậu lại lên tiếng trong giọng nói là sự lãnh đạm không nghe ra vui buồn mừng giận rất đáng sở phàm ngẩng đầu lên đáp chắc nịch được vậy cứ yên tâm mà làm sở chế hậu nhìn thẳng vào mắt anh thốt lên trời có sập xuống bố chống cho con sở phàm nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông này dần đi xa chốc mũi bỗng chốc lên men Một cảm giác không nói nên lời Dâng lên trong lòng Tôi tuyệt đối Sẽ không để ông và hàng tỷ đồng bào thất vọng Anh trang trọng thề trong lòng Không lâu sau đó Ông bảo hấp tấp đuổi theo sở chế hậu Nói với chút lo lắng Phương Dạ, Không phải trước kia ngài từng khuyên nhủ đại thế tử Gạt bỏ ân oán Hòa giải cùng với hiệp hội võ thuật sao Sao bây giờ lại Tôi đổi ý Sở chế hậu nhìn về phương xa thấp giọng nói. Tôi đã làm vương gia sở trí công vô tư hơn 20 năm qua. Lần này hãy cho tôi được ích kỷ chỉ làm một người bố mà thôi. Ông bảo nghe vậy thì cứng họng, trong lòng vừa xúc động vừa bẻ bội khó tả. Nhưng ngài nói, hiệp hội võ thuật đã bố trí cục diện vô cùng long trọng cho lễ kỷ niệm lần này. Ông bảo to phe e ngại. Không chỉ triệu hồi toàn bộ tứ đại thiên vương và gần 10.000 cao thủ ám kình về. Còn có hơn 100 người đứng đầu các gia tộc quyền quý ở Yên Kinh Cùng các phương công đại thần đến dự Ngay cả hoàng tộc họ Tô ở Đế Đô cũng phái người đến Với khả năng của đại thế tử E rằng cũng kho chống lại Chỉ là lũ kiến cỏ mà thôi Không đáng nhắc đến Giọng sở chế hậu chắc như đình đóng cột Trong mắt ông ta lóe lên vẻ ngang tàng Ngày nào tôi còn thở Ngày ấy lũ hề nhẹ nhót kia đừng hòng càn giữa nơi đất Yên Kinh Nghe vậy, đôi mắt ông Bảo sáng lên vì kích động. Sau 20 năm im hơi lặng tiếng, vương gia lại chuẩn bị ra tay ư? Còn nhớ lần trước đây, vương gia sở huy động đại quân 800.000 người, tiêu diệt 17 nước trong một đêm, khiến triều đình rúng động. Lần này sẽ còn chấn động đến mức nào nữa đây? Ông Bảo bỗng nhiên sinh lòng chờ mong. Có lẽ số mệnh của Hiệp hội Võ Thuật sắp đi đến hồi kết rồi. Ba ngày sau, gió rét cam cam tuyết rơi dày đặc, Nhưng thời tiết tồi tệ này vẫn không ngăn được cảnh tượng tưng bừng rộn ràng ở hiệp hội võ thuật, càng không ngăn được lòng nhiệt tình của khách khứa đến thăm. Hôm nay là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hiệp hội võ thuật, hiện trường được trang hoàng lộng lẫy, khí thế hào hùng như thác. Hai tòa cao ốc chọc trời của hiệp hội võ thuật vẫn nghênh đón khách đến với vẻ ngạo nghễ như xưa. Hôm nay, hàng triệu chiếc xe sang nô nức như cá chép vượt sông, đưa những người đứng đầu các gia tộc tương lĩnh hoặc thậm chí là hội trường khu vực của hiệp hội võ thuật đến theo đúng hẹn, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Cửu Thiên Tế Ngụy Trung Hồ, khoác áo hoa, ngồi tại vị trí cao nhất, tiếp nhận những lời chúc tụng của khách khứ từ bốn phương. Tập đoàn Đoàn Thị xin mừng lễ kỷ niệm của hiệp hội võ thuật. Nhà họ Trương ở Yên Kinh, chúc mừng Cửu Thiên Tế. Chủ tịch Trần của tỉnh Hoa Bắc đặc biệt đến mừng hiệp hội võ thuật. Chi nhánh Liêu Bắc của hiệp hội Từng nhóm khách quý lần lượt tiến vào hội trường, dâng lên những món quà vui giá trên trời. Món quà rẻ nhất cũng có giá trị lên đến 10 triệu tệ. Nhìn vào nhóm khách này, thanh thế này, có nói rằng vô tiền khoáng hậu cũng không hề khoa trương. Duynh, duynh. Ngay sau đó, Tứ Đại Thiên Vương, những cao thủ cấp tông sư của Hiệp hội Võ Thuật, đã dẫn theo 10.000 đệ tử tinh anh, ùa vào Võ Trường. Tất cả cùng khuyệu một gối xuống, đồng thanh hô to. Chúc hiệp hội nghìn thù bất bại Thống nhất giang hồ Giọng vang rẻ như chuồng Khí thế như núi lở Chấn động toàn bộ tòa cao ốc Bốn vị đại tông sư Gần 10.000 đệ tử ám kinh tài tiểu Cộng thêm sự hiện diện của giai cấp quý tộc Và quan chức cao cấp ở Yên Kinh Quy mô và khí thế này Đúng là trước nay chưa từng có Tất cả đứng lên đi Trên chiếc ghế thái sư Làm bằng gỗ sơ Trị giá mấy trăm triệu Ngụy Trung Hồ mỉm cười khoát tay, sau mặt ông ta như giếng cạn không gợn sóng, nhưng khi nhìn thấy mấy chục nghìn đệ tử cùng mấy trăm người đứng đầu các gia tộc quyền quý dưới đại, đôi mắt sâu hoàm kia không kiềm lại được một tia hưng phấn. Quy mô và thành tựu hôm nay của hiệp hội võ thuật chính là tâm huyết, là giấc mộng cả đời của ông ta. Ông ta đã tiêu phí gần 20 năm mới có thể đưa hiệp hội võ thuật đến đỉnh nhân gian. tổ chức sự kiện trăm nhà bài kiến, đầy lòng trọng như ngày hôm nay. Sau lưng nó không chỉ là tâm huyết và sự trả giá của một mình ngụy Trung Hồ, mà còn là sự hậu thuẫn từ ba đời hoàng tộc ở Đế Đô, hàng trăm gia tộc quyền quý ở Yên Kinh, thậm chí là chế độ quý tộc đã tồn tại từ 300 năm qua ở Đông Hoa này. Sở phàm kia, cùng lắm chỉ mới thắng được vài trận chiến, vừa miễn cưỡng đặt chân vào tầng lớp quý tộc mà đã không biết trời cao đất rộng, dám rêu rao chọc giận hiệp hội võ thuật khiêu khích chế độ quý tộc hơn 300 năm qua ơ nực cười biết bao hoang đường biết bao thưa bố tin tử hoàng tộc họ tôi cho biết bọn họ đã lên đường dự kiến một tiếng sau sẽ đến bên người ngụy trung hồ ngụy trần luân cung kính lên tiếng tốt ngụy trung hồ gật đầu càng cảm thấy hài lòng hơn có người của hoàng tộc ở đế đô ở đây Ông ta thật sự muốn xem Sở phàm có dám sảng bậy hay không. Hôm nay là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hiệp hội võ thuật. Ngụy Trung Hồ tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của quý bạn bè cùng nỗ lực của các anh em trong suốt thời gian qua. Ngụy Trung Hồ đứng dậy phát biểu, giọng nói tuy bình thản nhưng lại xoát vào tai từng người rõ mồn một. Ngặt nỗi, cây cao đón gió. Hết lần này đến lần khác, luôn có người không vừa mắt với địa vị và danh tiếng của Hiệp hội, luôn cố tình gây hấn với chúng ta. Giọng ông ta chót lạnh đi. Ban đầu tôi cho rằng, cậu ta trẻ người non dạ, không muốn chấp nhận. Nhưng người trẻ tuổi này lại không hiểu quy củ, được nước lần tới. Thậm chí mấy ngày trước đã gửi lệnh bắt giữ đến cho Nguyễn Trung Hồ tôi. Tuyên bố muốn chính tay bắt giam tôi vào lễ kỷ niệm của Hiệp hội võ Thuật. Ồ, ồ. Lời này vừa xuất, tất cả những người có mặt lập tức bùng nổ trong những tiếng xì xào bàn tán. Truyền yơn oán giữa Quân Thần Long Hồn và Cửu Thiên Tế đã được lan truyền khắp giới quý tộc Yên Kinh, nhưng đa phần đều là tin gió thoảng qua tai, không có bằng chứng cụ thể. Cho đến hôm nay, ngay tại nơi này, chúng được Cửu Thiên Tế Ngụy Trung Hồ chính miệng xác nhận. Quân Thần Long Hồn và Cửu Thiên Tế thật sự sắp đối đầu nhau rồi sao? Hôm nay Nếu Lão Phu tiếp tục nhường nhịn Thì không khác gì sợ hãi cậu ta Nguyễn Trung Hồ tôi tuyên bố Sẽ ở đây đợi cậu ta Nếu có can đảm cứ việc đến đây Nguyễn Trung Hồ bệ vệ Ngồi xuống ghế thai sơ Khí chất áp đảo vô cùng uy nghiêm Nguyễn Trần Luân lập tức hiểu ý Cao giọng quá to Ai dám phạm đến Hiệp hội Võ Thuật Giết không tha Trên võ đài Tứ Đại Thiên Phương Và gần 10.000 đệ tử tinh anh Đồng Thanh Alzám Phạm đến hiệp hội võ thuật giết Không Tha. Khí thế biển quận sóng gầm, càn quét đất trời, khiến mặt đất trong chu vi 10 dặm dường như cũng run rẩy. Toàn bộ dân chúng yên kinh cũng lặng thinh dõi theo kết quả của cuộc đối đầu vô tiền khoáng hậu này. Hiện trường bỗng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió gào thép bên tai, tuyết phủ trắng xóa, thời gian ngừng động. Ngụy Trần Luân dãi mắt nhìn bốn phía, chợt cười đầy trào phúng. Đã một tiếng trôi qua, nhưng quân thần lâm hồn vẫn không hề lộ diện. Ha ha ha, chẳng lẽ anh ta sợ quá nên chủ động nhận thua rồi? Trước kia khi gửi lệnh bắt giữ, khi quả quyết muốn tông bố vào ngục giam, khi công khai chống đối hiệp hội võ thuật, chẳng phải anh ta oai phong lắm ư Bây giờ thì sao? Đâu mất rồi? Hay là thấy khí thế hào hùng của hiệp hội ta nên sợ đái ra quần rồi? Ha ha ha ha! Hắn cười ẩm lên không chút kiêng rè. dưới đài cũng bị bao phủ trong những tiếng cười đệ tử hiệp hội võ thuật kiêu ngạo uẩn ngực ý chí chiến đấu tăng lên vun vút quân thần lòng hồn cũng chỉ thế mà thôi đứng trước hiệp hội võ thuật cũng phải thành con rùa ruột đầu không phải sao nguyễn trung hổ thong sầm đưa tách trà lên môi khóa miệng cong lên thành một nụ cười nhạt nhạt xem ra sở phàm vẫn còn biết tự lượng sức mình tuy lâm trận bỏ chạy sẽ khiến cậu ta mất hết mặt mũi nhưng ít nhất cũng còn giữ lại được cái mạng. Dưới đài, Ngụy Trần Luân lại càng không để ai vào mắt, lời nói ra càng lúc càng càng rỡ. "Anh cả nói vậy không đúng rồi, người ta là quân thần long hồn, người đã đánh bại chiến thần Lục Quốc, Khương Mạn Quan, sao có thể là hạng vô dụng cho được?" Ngụy Thành, người con thứ ba của Ngụy Trung Hồ, một gã đàn ông với gương mặt nữ tính, lên tiếng với vẻ cợt nhả. Ngụy Trần Luân khịt mũi xem thường, cười to. chiến thần lục quốc gì chứ khương mạn quan chẳng qua chỉ là lão già trăm tuổi răng rụng đầy đất còn chiến thần cái quái gì tất cả đều là giả tạo nếu không nhờ tướng sĩ hiệp hội võ thuật ta chiến đấu ở tiền tuyến sở phàm còn gì để lấy làm kiêu ngạo trận chiến tây xã kia đều là công lao của anh em hiệp hội chúng ta thế mà lại bị tên tiểu nhân này nỡ mất mọi người nói có đúng vậy không đúng những tiếng thét kích động vang lên khắp hội trường Hai mắt đám đệ tử Hiệp hội Võ Thuật long lên song sọc, tựa như muốn lóc ra xẻ thịt sở phàm ngay lập tức. Ngụy Trần Luân thấy vậy thì đắc ý vô cùng. Hắn nhìn một lượt những người đứng đầu các gia tộc cùng các đệ tử Hiệp hội hầm hở nói. Hôm nay, Ngụy Trấn Luân tôi tuyên bố sở phàm không đến thì thôi. Một khi hắn đến, tôi sẽ khiến hắn chết không có chỗ trồn. Sở phàm, có giỏi thì cút ra đây. thái độ của ngụy trần luân được lòng không ít khách khứa ai cũng gần gù khen ngợi khí phách của hắn rất giống với kiều thiên tế năm xưa đệ tử hiệp hội võ thuật tại hiện trường cũng kiêu ngạo ngẩng đầu dáng vẻ không sợ trời không sợ đất nhưng một giây sau đó do tuyết vần vũ bỗng ngừng động cô cô cô tiếng gót giày chạm vào mặt đất vang lên tiếng bước chân cực kỳ nhỏ và thong thả nhưng lại tựa như xét giữa trời quang, khiến trái tim của toàn bộ khách khứa có mặt bỗng chốc đánh thịt. ngoài trăm thước dưới đài kỷ niệm, một bóng người khoác quần phục nhọn hoắt như mũi kiếm ra khỏi vỏ chậm rãi bước tới. quân phục thường long, cầu vai năm sao, đây chính là quân thần long hồn ư? Trà, hắn ta đến thật. trong phút chốc, buôn phía lặng ngắt nhiều tờ, bóng người kia chậm rãi đến gần. Tuy không ai thấy rõ mặt mũi giữa gió tuyết thét gào, nhưng tất cả đều biết đó chính là Sở Phàm. Quân phục nghiêm trang này, khí chất hiên hách này, cảm giác khó thở dưới mũi kiếm được tôi luyện này, không thể là ai khác ngoài vị quân thần long hồn kia. "Ngài nói các người đang đợi tôi, tôi đến rồi đây." Sở Phàm quét mắt nhìn một lượt, thong thả mở miệng, đôi tay đang đặt trên tay vị ghế thái sư của Ngụy Trung Hồ bỗng căng lên. Hai bàn tay siết chặt, đôi mày trao lại. Nguyễn Trần Luân mới mấy giây trước còn hoành hoang khoác lát trên đài, bỗng cảm thấy tim mình đập lỗi một nhịp. Rõ ràng trời đang đổ tuyết, gió đang giết gào, nhiệt độ ngoài trời, âm mười mấy độ C, thế mà hắn lại vã mồ hôi như tắm. Tôi đến rồi đây. Bốn chữ được thốt lên với ngữ khí hởi hợt, lại như sấm sét bổ ngang tay, chấn động từng người một. Bóng dáng sừng sững như núi, cùng khi thế bé nhọn nhiều đau của sở phàm khiến khách khứa có mặt sinh lòng hoàng sợ, hít vào một hơi lạnh toát. Hội trường vốn rộn rãn náo nhiệt, bỗng chớp im lặng nhiều tờ. Ngay sau đó, đôi mắt sở phàm khẽ đảo dừng lại trên người Nguyễn Trần Luân cách đó không xa. Bà nãy cậu vừa quát tháo, bảo tôi cút ra chịu chết, tuyên bố sẽ khiến tôi chết không có chỗ trốn. Nguyễn Trần Luân vốn nên là người hống hách nhất, phách lối nhất. Giờ phút này lại cầm như hến, hai mắt hắn lồi ra, môi mấp máy nhưng lại không thốt ra được một lời. Khách khứa cùng đại tử hiệp hội võ thuật dưới đài nhìn thấy vậy thì châu đầu lại bàn tán, ngay cả Ngụy Trung Hồ cũng nhíu mày ra vẻ thất vọng. Dưới tình huống đó, Ngụy Trần Luân chỉ đành nhắm mắt, nghiến răng quát lên. "Giả phàm, hiệp hội võ thuật không phải nơi để anh tùy ý làm càn, tôi khuyên anh nên biết điều mà." Ẩm hắn còn chưa dứt lời, bàn tay Sở Phàm bỗng nhiên vùng tới, trong trước mắt ấy, một tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, phần thân dưới của Ngụy Trần Luân lún xuống như một cây cột cắm sâu vào mặt đất, chỉ còn lại nửa người trên chơi với. Chuyện này, những người có mặt dọn tóc gáy, Tứ Đại Thiên Vương hít hà, Ngụy Trần Luân là con cả của Cửu Thiên Tế, được ông ta đích thân truyền thụ võ công, đã đạt đến cảnh giới tông sư từ lâu. Vậy mà lại bị sở phàm trưởng lún xuống đất không phản kháng lại được dù chỉ một chút. suốt cuộc thực lực của tên này khủng bố đến mức nào. tôi chưa cần dùng một ngón tay là có thể nghiền nát thứ vô dụng như cậu. cậu lấy tư cách gì sủa bậy trước mặt tôi? đôi mắt sắc bén như lợi đao của sở phàm quét ngụy trần Luân một lượt từ trên xuống dưới như đang phán xét. cậu nói khương mạn quan chỉ là lão già trăm tuổi sắp xuống lỗ. Nhưng lão già ấy chính là người dám vung kiếm xung phong trước 300.000 quân Đông Hòa, lại còn sức so chiêu cùng tôi hơn 10 hiệp. Mà cậu, ngay cả một trưởng của tôi cũng không tiếp nổi, có tư cách gì so sánh với lão chiến thần. Cậu nói trận chiến Tây Giã là công lao hy sinh xương máu của Hiệp hội Võ Thuật. Vậy tôi hỏi cậu, 200.000 quân dân Tây Giã, 80.000 kỵ binh Bắc Làng, 300.000 quân chiến khu Giang Lăng, có ai trong đó là đệ tử Hiệp hội của các người không? Từng lời từng chữ của sở phạm như lưỡi dao xoáy vào da thịt Nguyễn Trần Luân. tôi tôi Hắn chỉ có thể làng tránh sang nơi khác, ấp úng không biết trả lời thế nào, đành đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Trung Hồ, hy vọng ông ta có thể ra tay cứu giúp. Trả lời! Sở phạm lạnh giọng quá to bàn tay lại vùng lên. Một tia gió quét tới, Nguyễn Trần Luân chỉ cảm thấy gò má bỏng rát, Sau đó cái lạnh thấu xương ập đến Một bên tai của hắn đã đớt lìa a Hắn rú lên những tiếng thê thảm Trước sát ý nguồn ngụt của sở phàm ngụy Trần Luân suốt cuộc không chịu nổi nữa Lạc giọng cầu cứu Bố ơi Cứu con Đủ rồi Đôi mày kiếm của Nguyễn Trung Hồ xoắn chặt Đoạn ông ta nâng chân phải lên Rồi dẫm nhẹ xuống Duỳnh, duỳnh Mặt đất trong chu vi trăm mét Nớt toác như động đất vừa quét qua Để lại những tàn dư hình mạng nhện Ngụy Trần Luân suốt cuộc cũng được cứu Luồm cùng bò ra khỏi vết nứt Mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy Miệng há hốc trong những tiếng thở ruồn rập Như vừa nhặt lại một cái mạng Khách khứa có mặt xem mà sáng mắt Không hổ là tổng thủ lĩnh của Hiệp hội Võ Thuật Tu vi của tiểu thiên tế đúng là sâu không lường được Sở phàm, cậu đừng nên quá quát Thấy Nguyễn Trần Luân gần như bị phế bỏ Nguyễn Trung Hồ quắc mắt trừng sờ phàm Cậu thân là quân thần long hồn của Đông Hòa Vai đeo năm ngôi sao Sao lại không biết khoan dung độ lưỡng Trần Luân chỉ lỡ lời xúc phạm mấy câu Mà cậu đã ra tay tàn nhẫn nhiều vậy Cắt đứt một bên tai của nó ơ Cậu có biết thế nào là bao dung Thế nào là khoan thứ không Khách khử có mặt nghe vậy Thì gần gù đồng ý Bao dung và khoan thứ của tôi chỉ dành cho người không dành cho chó sở phàm bình thản đáp lại một câu nhìn thẳng vào ngụy trung hồ tôi nói đúng không lão chó thến Ồ mấy nghìn vị khách cùng mấy chục nghìn đệ tử hiệp hội võ thuật trợn mắt há mồm nhìn anh như không tin vào tai mình nguyễn trung hồ tức đến rùn người đập bàn quát lên làm can sở phàm dám quấy rối buông lời vỗ nhục ở hiệp hội võ thuật cậu muốn khơi mào chiến tranh đúng không Sở phàm vẫn ung dung đối đáp Nguyễn Trung Hồ Ông nói vậy là không đúng rồi Ông đường đường là tổng thủ lĩnh hiệp hội võ thuật Lại là vai bè trên Tôi có mắng mòi nhục mạ gì Ông cũng nên giữ vững phong độ mềm cơ cho quá Cơ sao lại còn nổi giận khóa miệng ngụy Trung Hồ cứng đở Thầm nghĩ tên này đúng là hạng mùa mép trơn tuột Chính bản thân ông còn làm không được Mà lại đi khua môi múa mép Giá vẻ đạo mạo răn dạy người khác ư Đây là tác phong của hiệp hội võ thuật sao?" Sở Phạm cười khẩy một tiếng. "À phải, tác phong của các người luôn là nhiều vậy, trơ trẽn, đê tiện, cưỡng đoạt dân lành không từ thủ đoạn." Ngụy Trung Hồ, nhiều năm qua, hiệp hội võ thuật trong tay ông không ngừng chia rẽ quan chức, kết bè kết phái, ức hiếp người nghèo, xem mạng người như cỏ rác, tội ác tay trời, chết không hết tội. "Hôm nay tôi đến, đưa ông lên đường." Từng lời từng chữ của sở phàm vang lên danh giọt, đôi mắt Nguyễn Trung Hồ hiếp lại, sắc mặt trầm xuống. Ông ta siết chặt tay viện ghế, nhìn sở phàm như một con rắn độc. Xem ra, hôm nay cậu thật sự muốn gây hấn. Dám đụng đến tôi, trước tiên xem thử cậu có giữ được mạng mình hay không. Rào rào, rào. Tứ Đại Thiên Phương và gần 10.000 đệ tử ám cảnh dưới quyền hiệp hội võ thuật đồng loạt tiến về phía trước, nhìn sở phàm trong chọc, chọc. vô số những thanh đào sáng loáng được rút ra khỏi vỏ khi thế và áp lực này khiến đất trời nhiều biến sắc sở phàm cậu có bản lĩnh thì hãy gọi quân đội đến đây biến yên kinh thành nơi máu chảy thành sông để tiếng nhơ lại cho muôn đời nguy trung hồ nghiền ngẫm nhìn sở phàm theo suy đoán của ông ta người như sở phàm tuyệt đối sẽ không mặc cho quân đội làm ẩu một khi không có quân đội anh có bản lĩnh đến đâu cũng chỉ là một người Mà một người thì làm sao có thể chống lại đội quân hơn 10.000 người của Hiệp hội Võ Thuật. Sở phạm lạnh lùng liếc khắp hội trường. Lũ tép diêu này ư, mình tôi là đủ. Ngông cuồng. Ngụy Trung Hồ cười gần, vung tay lên. Để tôi chống mắt lên xem, cậu có thật sự sở hữu ba đầu sáu tay hay không? Không màng sống chết, tiến lên. Giết. Sau một tiếng quát chói tai, gần 10.000 đệ tử ùa đến như một cơn lụ quét... Mà Sở Phàm chỉ bước về phía trước, nhờ đi giữa trốn không người. Ngay sau đó, xoành xoành, đất đai nứt toác, hơn trăm tên đệ tử tiền phòng bị vùi lấp trong nháy mắt, tay gãy chân đất. Sở Phàm lại vung tay, gió lốc quét qua, quật ngã hơn trăm tên nữa. Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp trốn. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, 1 phần 3 đội quân đã bị tiêu diệt. Những đại tử còn lại của hiệp hội võ thuật Mất hết ý chí Đôi chân như nhụn ra Trần trừ mãi không dám tiền lên Mặt sở phàm vẫn duy trì dáng đứng ngạo nghễ. Giờ phút ấy Anh không khác gì thiên thần hạ phàm Khi thế vô địch Đây... đây là sức mạnh gì vậy? Kinh khủng quá Hắn có còn là người không? Hội trường nổi tung trong sự kinh hãi Trước khung cảnh hoang tàn đổ nát Như vừa trải qua một trận động đất Vô xuống người chọn tròn mắt nhìn rồi rơi vào trầm tư. Trong mắt người phàm, sức mạnh khủng khiếp nhường này chẳng khác gì cổ tích nghiền lẻ một đêm. nguyễn Trung Hồ nhíu chặt mày, trầm tư suốt 5 phút, đoạn thốt lên hai chữ: "Cấp thần." Võ giả cấp thần là những người đã vượt qua giới hạn tối cao của một võ giả, sở hữu khả năng gắn kết với đất trời, hô mưa gọi gió, rời non lấp biển. Không ngờ, Cậu lại dám bước ra một bước này Đạt đến cấp thần Nguyễn Trung Hồ cảm thán Vẻ phức tạp, ghen tị và chấn động Dâng lên trong mắt Đây có lẽ là võ giả cấp thần trẻ tuổi nhất Từ trước đến nay Cuộc đời của anh có thể nói là huyền thoại Đối mặt với võ giả cấp thần Nguyễn Trung Hồ không dám lơ là Dù chỉ một chút Tất cả lùi lại Tứ Đại Thiên Vương theo ta Ông ta hùng hồ quát lên râu tóc dựng ngược Vạt áo tung bay Trực tiếp nhảy vào võ đài Rõ Gần 10.000 nghìn học trò hiệp hội võ thuật Có mặt đồng thanh hô tờ Rồi lùi bước nhường đường Tứ đại thiên vương theo sát Ngụy Trung Hồ Lao đến tấn công sở phàm Quy lực mãnh liệt đến từ bốn phương Tám hướng này khiến không khí Cũng phải dậy sóng Dường như không thể nào tránh được Nhưng sở phàm chỉ bình tĩnh Thu tất cả vào đáy mắt Thì thầm Hôm nay tôi sẽ tự tay chấm dứt mọi ân oán Hiệp hội võ thuật biến mất đi. Mắt anh nheo lại, chậm rãi giơ kiếm thanh phong trong tay lên rồi chém xuống. Soạt, nhát chém trông có vẻ hời hợt ấy lại mang theo khí thế của sấm chớp rền vang, giáng xuống như xé rách không gian. Mây đen cuồn cuộn bỗng che lấp bầu trời yên kinh, từng cơn gió lớn rít lên. Trong mơ hồ giờ như có bóng kiếm từ không trung vụt xuống, đánh thẳng vào tòa nhà trụ sở của Hiệp hội võ thuật như muốn trẻ nó làm đôi. Vạn vật tĩnh lặng, dường như chỉ còn bóng kiếm này tồn tại giữa đất trời, san bằng tất cả, không gì không thể. Nhìn thấy bóng kiếm kinh thiên động địa ấy, đồng tử Ngụy Trung Hồ co lại, cả người nổi gai ốc dần dần. Tên này mạnh đến vậy ư? Ngăn lại, ngăn hắn lại. Ông ta gầm lên, nhưng tứ đại thiên vương đều đã trở thành những bức tượng bàng hoàng trước khí thế quần quật này, không ai dám di chuyển dù chỉ nửa bước. Suỳnh Bóng kiếm sáng xuống với một âm thanh rèn vàng như sấm nổ, xuyên thủng màng nhĩ. Tòa nhà sừng sững đã chứng kiến cơ đồ của Hiệp hội Võ Thuật suốt 15 năm qua ngã xuống. Cát bay đá chạy, đất trời tăm tối. Khách mời và đệ tử Hiệp hội Võ Thuật hoảng loạn tháo chạy, có kẻ bất hạnh bị đá đè trúng, mất mạng tại chỗ. Trong trước mắt, tất cả rơi vào hỗn loạn. Sự sụp đổ của tòa nhà khổng lồ kia sinh ra những âm thanh điếc tai, Chút xuống từng cơn lốc cát bụi Chỉ để lại một đống hoang tàn Cùng chúng đệ tử thương tích nặng nề Của Hiệp hội Võ Thuật Chuyện này Chuyện này Nguyễn Trung Hồ gắng gượng đứng dậy Trơ mắt nhìn cảnh tượng diễn ra Với vẻ bàng hoàng ngơ ngẩn Tòa nhà Hiệp hội Võ Thuật của ông ta Tòa nhà minh chứng cho tâm huyết Và vinh quang của ông ta Chỉ chăm chớp mắt đã hóa thành cát bụi rồi ơ Tòa nhà Hiệp hội Võ Thuật sập rồi à bị sở phàm san bằng ư chỉ một chiều đã san bằng cả một tòa nhà ôi trời ạ anh ta rút cuộc là thứ gì vậy hàng loạt người có mặt ngây ra nhiều phẫn quá kinh khủng quá đáng sợ sở phàm ta vào mày không đội trời chung nguyễn trung hổ dống lên phun ra một ngụm máu trong sự căm phẫn tớ đại thiên vương vừa lấy thân ngăn cản một kiếm này của sở phàm có thể sống được đã là kỳ tích hiện giờ cũng bị thương nặng không đứng lên nổi. sở phàm vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ nhưng sang mặt anh rõ ràng tài đi một dòng máu đỏ thắm trào ra từ khóe miệng. nhát chém vừa rồi tiêu tốn quá nhiều sức lực cho dù là cao thủ cấp thần như anh cũng phải chịu nội thương nghiêm trọng. người này sẽ trở thành thần thoại. không ít người cảm thán khi thấy bóng lưng sừng sững của sở phàm chỉ tiếc rằng anh quá mức cứng rắn và quyết liệt. Chuyện đã đến nước này rồi, anh và Hiệp hội Võ Thuật vĩnh viễn không đội chờ chung. E rằng anh cũng khó mà toàn mạng chờ ra. Cát cát. Đúng lúc ấy, mười mấy chiếc xe lao vốt đến. Theo sát đó là một nhóm người mặc áo phi ngơ, đa mặt nạ, hồng rắt trường đào, nhanh chóng không chế hiện trường. Người nào người nấy đều toát ra vẻ lạnh lùng rộng mãnh, không thua kém tứ đại thiên vương chút nào. Đây, đây là cầm y vệ là vệ vệ của hoàng tộc Tô thị ở Đế đô. Mỗi người trong cầm y vệ đều có thể lấy một địch trăm, thực lực không thua tông sư võ đạo, trăm vị tông sư thế này. Đúng, đúng là rình rang thật đấy. Người của hoàng tộc Tô thị ở Đế đô đến rồi. Những người đứng đầu gia tộc có hiểu biết gì ta nhau. Đôi mắt đám người Ngụy trùng Hồ bỗng sáng rỡ lên đầy kích động. Ông ta liếc nhìn Sở Phàm cũng đang bị thương nặng, càng giỡn cười phá lên. Sở phàm, người của hoàng tộc đến rồi, để tao xem, mày chạy đi đâu? Lan cang một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào trong hội trường, tới trong tiếng chuông lành lót. Mặt Nguyễn Trung Hồ lập tức biến sắc, cắn răng quỳ xuống. Nguyễn Trung Hồ của Hiệp hội võ Thuật cùng ngân sứ giả hoàng tộc. Xoạt xoạt, xoa xoạt. Cùng ngân xứ giả hoàng tộc. Chúng đệ tử Hiệp hội võ Thuật đồng loạt quỳ xuống, Khách khứa có mặt tại hiện trường, cũng tròn mắt nhìn nhau, do dự trong vài giây rồi nhanh chóng quỷ xuống hô theo. Từ trên xe ngựa, bốn vị cầm y vệ khi thế lẫm liệt không hề thua kém ngụy trùng hồ bước xuống. Ánh mắt họ quát qua, khiến trái tim người khác vô thức đập mạnh. Vừa xuất hiện đã có bốn vị cao thủ bán thần, đây chính là thực lực của hoàng tộc. trang trách sao ngay cả người có địa vị cao như kiểu thiên tế cũng phải ngoan ngoãn quỷ xuống nghênh đón. Nhưng chỉ có một người vẫn sừng sững đứng đó, ngạo nghễ nhìn tất cả. Sở Phàm. to Gan nhìn thấy sứ giả hoàng tộc còn không mau quỳ xuống muốn chết, một cầm y vệ quát lên, tàn bạo trừng Sở Phàm. Xoạt xoạt, hơn trăm tên cầm y vệ lạnh lùng rút đao ra. Không cần phía lời với một kẻ sắp chết. Một giọng đàn ông trẻ lười nhác vọng ra từ trong xe ngựa, sau đó một thanh niên với phong thái hơn người Khoác trên mình bộ trang phục xa hòa sang trọng, đứng dậy, kiêu ngạo tuyên bố. Sở phàm, anh cậy giỏi khênh người, hồ đồ ngu xuẩn, lại dám khiêu khích hiệp hội võ thuật, khiêu khích uy tín hoàng tộc. Tôi đại diện hoàng tộc Tô Thị, tuyên bố, thu hồi tước hiệu quân thần long hồn của anh, biến thành thư dân, đầy đi biên cương lao dịch. Thấy sở phàm vẫn thở ở như cũ, gã ta nhớ mày, hư một tiếng đầy khó chịu. Còn không mau cút đến đây, dập đầu cảm ta ân đức hoàng tộc. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.